Tiếng cười át cả tiếng diễn viên. Vào kỳ kết thúc giữa tiếng cười hề Hà diễn viên ùa xuống bắt tay bộ đội. Chiến sĩ được lệnh giải tán. Họ vây vòng trong vòng ngoài, bô bô tán chuyện. Lợi buộc lại ni lông, tách khỏi vòng người quanh ra phía sau tò mò, ngắm. Cái đội xung kích này đi diễn giản dị thiệt. Tất cả có hai xe, 3 chức micro, một âm ly, một tấm phông mỏng, đã có lần lợi ước ao trở thành diễn viên chuyên nghiệp.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 Con không ốm đâu. Thuấn đặt đũa đứng dậy. Bà Hào lắc đầu thở dài. Cũng chẳng còn tỷ giờ để săn hỏi con. Bà dọn vội bắt đũa xuống chậu. Của chức khăn trùm lên đầu rồi là đật chạy đi. Ông tấn trùm lên hỏi đuổi theo. Đi đâu? Mưa rõ nị đi. đi đâu? Bà Hào nát bọc lại. Tôi đi họp chấp hành phụ nữ. Là chấp hành với chấp tỏi. ta biết thừa rồi. Cái giọng nheo nhéo của ông còn đay nghiến thêm một hồi nữa rồi mới chịu im. Thuấn chán ngán ngồi xuống bàn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 hắt ra từ các liếp cửa miệng hầm, bởi vì không có một thôn xóm nào trên đất Vĩnh Linh này lại không gửi và hàng quân đang đi đêm những đứa con yêu dấu, những đứa con trai trẻ nhất, khỏe mạnh nhất, những phần nhớ thương, dũng dụng nhất. Một phần máu thịt của Vĩnh Linh đã ra đi. Tiếng máy bay, bay AD6 rầm rì trên đầu, pháo sáng trườn vần trong màn mưa trắng đục, thôn xóm vẫn đỏ đèn, có cảm giác như cả Vĩnh Linh đêm không ngủ. Có lý thôi.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 Ăng quân trùng lại rồi căng ra, chân lội rào rào, nước giết lùa qua bối rối, khi đại đội cuối cùng qua hết bờ bên kia thì trời cũng sáng hẳn. Không thể đi thêm được nữa, các đơn vị được lệnh tàn ra, nép vào bờ lau gốc mưng lùm cây mà nghỉ. Chiến sĩ ngồi bệt xuống, đát tựa lưng ra bungalow, Ngờ mặt ngó trời, mưa vẫn răng sao xuyến, bụi nước mịt mờ. Lợi đứng như chôn trần dưới gốc mưng ngó đau đớn cái dòng nước vừa lội qua. Trời ơi, sông bến hài đó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 Ưng chưa? Chị Thảo đài tay lên bụng mà cười, rồi chị ôm con trên tay gọi giọng nũng nịu. Ờ, thì hầm, hào chi cũng được, gọi giữa cho nó đỡ sợ máy bay. Anh cắn bộ ủy ban đưa tay áo lên chỗ nước mắt, rồi mở trang giấy khai sinh, kê lên đầu gối, viết trịnh trọng. Tên cha Nguyễn Hữu Quyền, mở ngoặc liệt sĩ, đóng ngoặc. Mẹ Lê Thị Thảo, con Nguyễn Hữu Hầm, sinh ngày tháng 5. Vừa lúc đó ở ngoài sân có hai người nữa khom người bước vào, đi trước là xã đội trưởng Cảm, sau lưng anh là một người cao lớn chừng trên 40 tuổi. Khuôn mặt trắng hồng, cặp môi hơi dày nhưng cân đối, đôi mắt sáng và dài, anh mặc chiếc áo mưa bằng vải bạt đi đôi ủng cao ống, vừa vào tới hiên anh đã lên tiếng. "Xin chào tất cả bà con." Tiếng miền Bắc dịu dàng đằm thắm khiến tất cả đám đông cùng đồng loạt ngoảnh ra. Xã đội trường càm đứng tránh ra một bên chỉ với người khách lạ nói giới thiệu với bà con và các đồng chí chính vị Trần Vũ mới từ ngoài bộ vào bổ sung cho bộ tư lệnh Vĩnh Linh hôm nay thủ trưởng về kiểm tra xã ta nghe tôi nói có một cháu bé con một liệt sĩ vừa mới ra đời thủ trường đòi đến thăm liền tiếng xì xào nổi lên trà quý hóa quá thiệt là thủ trưởng người khách là nụ cười đầy thiện cảm để đáp lễ mọi người rồi anh đi nhanh đến miệng hầm quý hẳn người xuống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 Chính hủy đứng dậy đi đến gần ông Trần. Hai tay ôm tròn lấy vai ông già rồi từ từ vút nhẹ xuống đôi vai gầy của ông, dọng chính hủy run run. Bố tốt quá, bố quý quá. Rõ anh ngồi xuống cạnh ông Trần giọng như thì thầm. Cuộc chiến đấu này còn dài lắm bà con ạ nhưng nhất định sẽ thành công. Vẫn lên bệnh rồi còn phải chịu đựng hy sinh ghê gớm lắm. Nhưng trùng gương rất tim, bác Hồ cũng rất tin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 Tôi có chuyện muốn trao đổi. Rõ, hai người dễ ngoặt vào đường hào, đi lên phía tân lý. Bỗng có tiếng gọi phía sau, cả hai cùng quay lại. Trần Vũ nhận ra ông cụ có chòm râu dài trắng muốt đang hấp tấp chạy tới. Anh tiến lên mấy bước đón ông. Bố à, có chuyện gì thế bố? Ông Trần dừng lại ngập ngừng, hết ngót thủ trưởng lại liếc mắt qua xã đội trưởng giọng bối rối. Dạ tôi gãy cái ni e không phải, nhưng mấy lâu ni bụng già tôi cứ khắc khoai quá. Vâng, bố cứ nói ạ.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 Nhoáng một tí mâm cơm đã được bê lên, hai con cá hèn nằm khoanh tròn trong đĩa, một món trứng rán, một đĩa nhỏ dưa món, cơm vừa mờ vung, hơi bốc nghi ngút thơm lừng. Phấn xò đũa, đôi mắt khẽ liếc qua ông, môi trúng chím, ông Trần ngần ngừ mãi mới tìm ra được mấy câu thích hợp. Hôm đi thằng Lợi có mạch không? Dạ anh ấy khỏe lắm, ở dưa hắn có nói đi bao đâu không?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 cũng không ngó qua nhau. Gió lùa vô tấm niếp hở, mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán thuần, trong dấu cảm ông Trần cũng rung rung, đôi cằm hết vung nồng nàn lên hai khuôn mặt bồi hồi dâm dăn. Cả hai bất giác cùng nghĩ đến một người đang xa ngái phía bên kia sông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính duy theo dõi hết tập 5 của Truy thuyết cửa gió. Rất cảm ơn sự chú ý nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6.